các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của migz chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chuyện gì xảy ra ông ta cũng nhờ đức mẹ báo mộng thiếu tướng yên trí tôi là một nhà khoa học tôi chỉ phân tích trên cơ sở khoa học thiếu tướng xin lỗi tên đính tôi chưa rõ cụ thể thân sinh đặt tên thiếu tướng theo chữ nào có nhiều chữ đính tôn thất đính cười trăng mà tôi biết cũng được Đính bộ thạch có nghĩa là hòn đá cột vào neo để giữ thuyền khỏi lắc lư Mà cũng có nghĩa là cây cột gỗ để cột thuyền Đính bộ kim như đinh đóng vào cột ấy Đính bộ ngôn nghĩa là ước hẹn và giữ lời Còn có nghĩa là nơi cao nhất Chí dụ hình tam giác thì nơi chấp bu là đính Đính nhân lý nghĩa Đạo đức của người quân tử Đính thiên lập địa Đôi trời đập đất Đính nha cái mầm non trên chốc cây belgian staminan Đính với chừng ấy nghĩa lúc đầu tôn thất tính nghe lơ đẳng nhưng càng về sau càng chú ý lạ thật đính nói thầm quá là điềm lành tên ta không có một nghĩa nào xấu cả nhất là cái nghĩa sumed của một treyinler tam đầu chế đính thưởng cho giáo sư minh tân thật hậu hôm sau đính chuông miệng khoe giáo lưng Về những kỳ áo quanh cái tên của mình. Luân chi chui với đính. Luân biết gã thầy bói còn dấu ba cái nghĩa xấu của chữ đính. Một là say trụ. Hai là cúi đầu sát đất. Ba là mạo tên người khác. Có vẻ ba cái nghĩa sau thích hợp với chuyên tướng quàng tộc này hơn. Và Luân tư lự. Bravo! Sẽ tiếp sau như thế nào? Giữa tháng 9 chính phủ cố Đình diệm tung ra một đoàn ngoạn mục chấm dứt tình trạng giới nghiêm trên toàn quốc kể từ 12 giờ trưa ngày 14 thoát nhìn người ta cứ ngỡ rằng nội tình việt nam cộng hòa đã được ổn định tổng thống cố Đình diệm có vẻ lờ mờ về một hiện thực như vậy trong khi cố vấn du đình du có một cái nhìn khác hẳn du không trời bỏ chủ trương cho nổ ra một cuộc đảo chính giả để quét mọi thế lực chống đối theo kế hoạch mà anh ta đã trao đổi với Nguyễn Thành Luân. Sở chỉ Nhu chưa bật đèn xanh cho tôn thất đính là vì anh ta muốn tổng ủy tình báo, đánh giá thật chặt chẽ khả năng lợi dụng của Việt Cộng, một khi hội đồng cứu quốc do Nhu điều khiển thay cho chính phủ. Nhu cũng muốn chờ tin tức của Trần Đại Xuân trong chuyến đi giải độc, nhất là tại Mỹ. Theo Nhu, biện pháp cứng trắng của Việt Nam Cộng hòa phải được sự đồng tình của một bộ phận chư luận Mỹ, đặc biệt là thượng nghị viện. Ngày 20 tháng 9, Khối Á Phi, với lời lẽ ôn hòa yêu cầu Việt Nam Cộng hòa trình bày trước Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc, vấn đề Phật giáo. Như vậy, bản thân Khối Á Phi cũng không hoàn toàn thống nhất với kiến nghị do A Phú Hãng, Nepal và Campuchia đề xuất. Trên tất cả, một vài nguồn tin phần nào kích lệ Nhu. Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, phần quá, một bộ phận chống ngô đình diệm, một bộ phận ủng hộ. Trước khi trời Việt Nam, sang Arabai, Saudade, giáo sư Vicen đã gặp Nhu. Hơn hai tiếng đồng hồ, Nhu chạp Vicen trao đổi như hai người bạn chí thân, thông cảm và chia sẻ với nhau, mọi phấn khởi và lo lắng. Vision không giấu giếm về sức ép ngày một tăng trong giới cầm quyền Mỹ cho một sự thay đổi căn bản ở Nam Việt Nam mà Tổng thống Ngô Đình Diệm và cô chấn Ngô Đình Du là mục tiêu hàng đầu. Nhưng tay trùm CIA nhấn mạnh rằng Tổng thống Kennedy đủ sáng suốt để thấy Ngô Đình Diệm là nhân vật không thể thay thế được trong sự nghiệp chiến thắng cộng sản trên bán đảo Đông Dương và là tối cần thiết Đối với sự có mặt của Mỹ Tại khu vực Đông Nam Á Tất nhiên Vấn đề Phật giáo đang gây trầy trà cho Diệm Nếu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Xử lý thật gọn vấn đề này Thì quả bong bóng chống Diệm Sẽ lập tức sẹp xuống Vy Sên khuyên nhũ như vậy Xử lý bằng cách nào tùy các ngài. Miễn là nó không đẻ số Cách nào cũng phải thật gọn Vy Sên nói thêm Nhu không hé môi chấp Phi-sen về kế hoạch Bravo, nhưng rõ ràng quan điểm của Phi-sen phù hợp với quan điểm của Nhu. Nhu nhận được một điện tín của Trần Đại Xuân gửi từ Ben Rat, Hội nghị Liên hiệp nghị sĩ thế giới chờ bế mạc. Đại biểu Việt Nam Cộng hòa đã trình bày đầy đủ với nhiều tài liệu và hình ảnh về chính sách của Việt Nam Cộng hòa đối với Phật giáo cũng như đối với tín ngưỡng và nhân quyền nói chung, trừ các phái đoàn cộng sản và một số nước không cộng sản bị thông tin xuyên tạc. Hầu hết các đoàn đại biểu quan ngênh chính sách của chúng ta, cũng như cảm ơn đoàn đại biểu chúng ta đã cung cấp cho họ những sự thật không thể chối cãi. Khác chứ nhận định kỳ chúng tôi còn ở nhà về thế của Việt Nam Cộng hòa, không gì vấn đề Phật giáo mà lung lay. Qua hội nghị này, chúng tôi thấy rõ Sự cần thiết phải cấp rút giải độc dư luận chung trên thế giới Đề nghị chính phủ cử thêm nhiều đoàn công cán nước ngoài Nếu được một số nhà sư có tên tuổi trong các đoàn công cán ấy Thì rất có lợi Điện tín bổ sung cho cuộc nói chuyện bằng điện thoại Giữa Nhu và Lệ Xuân Anh đó hả? Em đây Em khỏe không? Khỏe, rất khỏe Anh thấy nào? Nên nghỉ ngơi anh nhé Tình hình sẽ bình thường thôi. Các con thấy nào? Anh Tổng thống khỏe không? Gia đình có việc gì mới không? Bình thường, em nhớ tranh thủ thêm nhiều bạn. Cần nhắc lời lẽ. Anh mừng thấy việc làm của em thu kết quả tốt. Anh Tổng thống cũng mừng. Cần nhắc lời lẽ là thế nào? Không đánh động dư luận một cách mạnh mẽ, thì không bịt mồm được bọn nói láo và không tỉnh ngộ được bạn bè. Anh tin là em làm bất cứ việc gì cũng đều suy xét cẩn thận. Ra ngoài, em mới thấy lối nhượng bộ của chúng ta là vô cùng tai hại. Em đã điện cho giáo sư Bủ hội phải phát hành một kháng thư phản đối việc Đại hội đồng Liên hiệp quốc mang nội tình của Việt Nam Cộng hòa ra thảo luận. Em sắp bay sang ba lê, có thể gặp Đức cha ở đó. Trước khi Đức cha triệu kiến giáo hoàng, nếu Đức cha đồng ý, em sẽ sang La Mã. Có nên không? Nên! Cho nên, em và Lệ Thủy sẽ thăm Hi Lạp, mẹ con em thanh thản như người du lịch. Chúc em mạnh vui, hôn Lệ Thủy. Nếu em chưa vậy, anh có định sang Pháp không? Em muốn gặp anh, em rất nhớ anh. Rất nhớ anh, Lệ Thủy nhớ ba lắm. Anh chưa định, công việc công bê bận quá. Dụ trên cô. Anh đỉnh nhờ anh luôn lo. Được lắm. Thôi hôn anh nhiều, hôn các con Kính chào Tổng thống, thăm gia đình Anh nói dùm với Thùy Dung Cô ấy đừng quên điều em dặn tại sân bay Lệ Thủy đi chơi, nó sẽ tiếc không được nói chuyện với ba Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tôi bàn với anh một việc tuyệt mật và thưởng khẩn chu bảo luân vào buổi sáng đầu tháng 10 Mở đầu trĩnh trọng như vậy Nhưng Nhu lại không vào đề ngay. Anh ta hớp từng hớp cà phê, mắt dò xét Luân. Giết gì? Luân chưa đoán ra. Kết quả tra vô. Thì Nhu đã lật sắp lật ngửa, thậm chí đã đưa cho lương đọc bản thông cáo, giết sẵn, một khi cuộc đảo chính do Nhu đạo diễn nổ ra. Hay Nhu định phái anh nào chiến khu gặp phía bên kia? Không chắc gần đây dù ít trở lại đề tài này, có vẻ anh ta cho rằng con đường thỏa hiệp với mặt trận dân tộc giải phóng mất hết các cơ sở hiện thực. thế thì việc gì? tất cả phê đã cạn, dù ngã người trích thuốc. đến 10 phút trôi qua, tôi suy tính kỹ rồi chỉ có anh gánh vác nổi việc này. anh đừng băn khoăn. tại sao tôi chào đón và ngập ngừng trước khi nói với anh. Anh còn nhớ một lần, sau dụng nguyện chánh thi, lúc nô tin mới sang, tôi có trao đổi với anh về tài chính của ta. Luân nhớ, bây giờ để trả lời lo lắng của Luân về khả năng dùng áp lực tài chính để bóc cổ chế độ nam diệt của Tổng thống Diệm. Nhu bảo rằng anh ta có cách. Cách của Nhu không phải là một khẩu hiệu chính trị. Lúc đó, Luân mơ hồ. Nhu hỏi Luân rất nghiêm chỉnh. Có khi nào anh nghe nhắc một người thuộc dân đảo Kors tên là Pransesti hay không? Có, ông ta là Trùm Buôn Nha Phiến. Đúng rồi, thế có khi nào anh nghe đến Tam Giác vàng không? Báo chí thế giới nhắc đến khu vực này không chỉ một lần. Công việc mà tôi sắp bàn với anh liên quan đến tên người và tên địa phương đó. Lưng bị bất ngờ, cái mà nhu gọi là tuyệt mật và thượng khẩn. Lại liên quan đến một tên buôn lậu nha phiến sừng sỏ Và khu vực sản xuất khối lượng lớn nhất Thứ hàng quá chiếc người này Chắc anh phân dân Chẳng lẽ anh lại xếp tôi vào hạng buôn lậu nha phiến Nhu cười Luân cố kiềm chế Để không nhìn đôi mắt bắt đầu thăm của Nhu Những người chống Nhu Triều trao nhu nhiễn á phiện Từ nhiều chục năm Luân biết không phải như vậy Dù mới đánh bạn với ả phù chung Dài tháng nay Có thể từ sau biến cố Phật giáo ở Quế Anh ta cần ngoại diện Cho bộ não thêm hưng phấn Trước bao nhiêu sự cố dồn chập Toàn là sự cố thách thức Sự tồn trong của chế độ Nam Việt Chẳng rõ Trần Lệ Xuân phản ứng Cái tật nguy hiểm này ra sao Triền luân đôi lần Theo lối thông cảm bạn bè Khuyên dù nên tránh hoặc nên bớt hút Mỗi lần như vậy nhu chỉ thở dài anh ta thừa hiểu tác hại của mỗi liều á phiện nhưng lương đoán anh ta quá mệt mỏi dù sao việc mà nhu sắp giao cho lương không phải cho nhu cầu trên của nhu nó chẳng là bao dài cân thuốc phiện dự trữ là quá thừa chính phủ mỹ giảm viện trợ kinh tế cho chúng ta không loại trừ khả năng đến một lúc nào đó họ dùng viện trợ để đánh chúng ta một cú quyết định Tôi không muốn ngã quỵ như một tên ăn xin. Khi kẻ cho tiền khóa tụ sắt, chúng ta chỉ còn nước đầu hàng. Những chuyến buôn nha phiến đã giúp chúng ta chống đỡ. Từ năm 1962 đến nay, chúng ta đang rất cần nhiều tiền. Nhưng những cơ sở chế biến heroin đặt ở Bắc Lào nay không còn an toàn vì ba thết Lào mở trọng dùng kiểm soát của họ. Tình hình ở con tum cũng xáo trộn vì bọn Glover lẫn lực lượng mặt trận giải phóng Cơ sở chính của chúng ta đặt trong khu tâm giác Lào Trung Quốc biên điện, cần thêm giày đường băng cho máy bay sử dụng, cần thêm một số máy móc cho xưởng chế biến mỡ trọng. Anh cũng biết, tâm giác vàng luôn luôn bất an ninh bởi nó là vùng biên giới, thường hứng chịu các cuộc hành quân của nước này hay nước kia. Kỳ thật, lực lượng biên phòng của mỗi nước không nhượng cho ai giữ độc quyền sản xuất heroin, còn tang quấn của tửng giết thạch, còn có nhóm ly khai và nhất là còn sự can thiệp tráo triết của tổ chức buôn lậu nhà phiến quốc tế mà tổng hành chinh đặt tại Bangkok. Anh cần đến đó một lần để đánh giá khả năng phòng thủ, và anh cho tôi biết kế hoạch tăng cường lực lượng vũ trang của chúng ta. Tôi đặt thiếu tá Nguyễn Thuần dưới quyền anh, thiếu tá Thuần khá thành thạo, vì trước đây anh ta thực hiện chỉ thị của Trần Kim Tuyến. Thuần là người có thể tin cậy được, nhưng cần phải giấu kính với Nguyễn Cao Kỳ. Tôi nói trước với anh chuyến đi khá nguy hiểm và tôi chỉ yêu cầu anh mỗi việc nghiên cứu cách bố phòng. Do đó thời gian cũng eo hẹp, anh chỉ được tối đa là 10 ngày để lập một tờ trình, kể cả ngày đi chằng ngày về. Mọi chi tiết, thiếu tá Thuần sẽ báo cáo với anh. Nguyễn Thuần À, gã sĩ quan không quân Gặp Dung ở biệt điện trên buôn mê thuộc Trước vụ ám sát hột diệm Luân nhớ lại các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của michi z. chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. như anh ta gọi điện thoại xin lỗi chung, nói rằng anh ta làm quen sổ sạng cho chung, không có ý riêng mà cho một mệnh lệnh từ đâu đó. Thôi được, bây giờ là việc thi hành ý kiến của nhu, ta sẽ có lợi gì? Chẳng lẽ chuyển nghề thành nhân viên kinh tế cho điểm nhu? Và cách nhu chạy chỗ khỏi tầm lòng tây chính của Mỹ là đây. Con gái Trần Kim Tuyến nữa, trong các thứ hắn sang sổ cho mình. Tuyệt nhiên không nhắc một lời về vụ nha phiến này. gã lại đang ở Bangkok, tổng hành trình của các băng buôn lậu. Có thể do đó mà nhưu sợ. Cần chăng một tổ chức của GMCA của Drogon Trigreer. Luân hỏi. GMCA, trừ tắt của Trooper, Mobile komados aerobotes Nhóm biệt kích không dẫn cơ động. cha anh thông thảo dữ. nhưu kinh ngạc ngó Luân. Có thể không cần đến mức đó. Lúc tôi làm trưởng sở mật vụ kháng chiến, tên tụ của diện Thiếu tá Trô Cơn Trư Quyơ cùng đội biệt kích của y thường xuất hiện trên các bản tin riêng. Y tuyển một lính sơn cước và hoạt động trong phạm vi xứ thái tử trị ở Tây Bắc Bắc Việt và Bắc Lào, nơi sản xuất một lượng áp viện đáng kể. Tình hình thay đổi, đã thay đổi nhiều. Nhu thở dài. Hơn 10 năm rồi, còn gì... Tri Quyết dễ dùng được nhờ địa bàn thuộc quân đội Pháp kiểm soát. Chắc anh thấy rõ quân đội Pháp chết sống bám nà sẵn, xiên khoản, điện biên phủ không đơn thuần về quan điểm chiến lược. Á Viện giữ một tỷ lệ không nhỏ trong quyết định của người Pháp. Như bộc lộ một luyến tiếc, khu Tam Giác Vàng nằm ngoài khả năng chống chế của chính phủ Sài Gòn. Lúc bấy giờ, đầu những năm 50, mươi, Tri Quyết thu mua Á Viện sống thường vào tháng Tư, đưa về Dũng Tàu bằng máy bay quân sự. Từ Dũng Tàu, Á Viện chuyển thẳng theo đường sông Xoài Rạp hoặc đường bộ giao cho Bình Xuyên. Sĩ quan tình báo Savani chịu trách nhiệm kiểm tra các mối phân phối của Bình Xuyên, chủ yếu qua Lý Cai và các nhóm người qua chợ lớn. Truyền bẫy diễn, hắn có nhiều cơ sở chế biến đặt ngay trung tâm thành phố. Tất nhiên, ngụy Trang dưới một cái tên nào đó, Thực sự, cả Bảo Đại, lẫn Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm, đều chia chác chiếc bẫy diễn, số tiền lên đến hàng trăm nghìn đô la. Sau này, những tinh pháp có máu mặt dành phần vết số người qua như Rancini, chủ khách sạn lớn, Constantine, á ph sơ chế hoặc tinh luyện tìm được nơi tiêu thụ quan trọng là các hải cảng trên nước Pháp. Pháp rút khỏi Đông Dương đồng nghĩa với sự kéo chung của đường chay buôn á phiện do pháp bảo trợ. Nhu Chà Tuyến không bỏ lỡ cơ hội tri quê ơ, Vrangini, bày diễn việc tước đoạt mọi thứ và thay cho đó bằng bộ máy dẫn những người pháp dày dặn kinh nghiệm thu mua, dẫn chuyển và chế biến mà xưa kia chúng là đàn em dẫn những người qua đông khách hàng. Grancisti và Mã Tuyên nổi lên như người hùng của ngành buôn lậu á phiện. Bây giờ, cho ngân cố định nhu báo trợ. Tạng chư của Triquier chưa chịu bó tay, nhưng Franciscy thừa sức cho sổ khám. Hoặc tán cha bại sản những tên dám lếu hánh đến chừng quốc á phiện của anh ta như Enzahan là Benski. lưu ý thêm sức chở, mấy bay hai động cơ chỉ có thể mang non một tấn á phiện sống. Ít quá, giả lại từ tâm giấc vàng về Sài Gòn, ngân hàng nhìn cái số đường bay. Chúng ta bắt buộc phải bay trên không phận Lào đến Hạ Lào mới chuyển hướng sang cao nguyên trung phần. Không thể không tiếp nhiên liệu ở sân bay Vatanvitina, Vatay, VNT, sân bay savannakhet sân bay Liên Khương Đà Lạt. Hiện nay còn có thể thả dù trên vịnh Thái Lan, song đường bay khó đảm bảo, để lộ bí mật nếu ta dùng phú quốc làm trạm. Không thể thả dù ở biển Đông, thả gần bờ thì đụng thuyền đánh cá. Tháng ngoài khơi thì đúng tàu tuần của Mỹ, nhất thiết hàng phải xuống sân bay Biên Hòa. Đáng tiếc căn cứ xa thày, đành đóng cửa nay mai, ta không chuyển tải được bằng trực thăng trai chỉnh cam tranh. Cũng có chạy đường băng đón máy bay hai động cơ, nhưng phần lớn của các đồn điền cao su Pháp, tôi nghĩ đến vùng biên giới Nam phần giáp Campuchia, đó là một chuyện sắp tới. Gọn hơn hết, tại chất xuất một phiên heroin tại Tân Zác Giang, trọng tải nhẹ, Rancissi liên quan như thế nào với Savani? Luân hỏi. Cho tới bây giờ, không thấy dấu hiệu về sự liên quan đó. Chắc anh ngại Mai Hữu Xuân. Rancissi ít về Sài Gòn. Và tôi có tài liệu về thái độ cay cú của, của Mai Hữu Xuân với Rancissi. Xuân là bản thân của Rancissi. Nguyễn Cao Kỳ. Hắn từng được ông Tuyến giao dẫn chuyển hàng. Hắn và bạn bè của hắn, như Lu Kim Cương, Nguyễn Ngọc Loan, nắm khá sâu công việc, anh nên cẩn thận. Nuu căn chẳng luôn y như giao cho anh một kế hoạch quan trọng, một chiến dịch cỡ ra vô chẳng hạn. Nhìn đối thủ của mình, luôn mang mát trong lòng niềm thương hại. Nhà tư tưởng, nhà chiến lược của triều đình Hỏ Ngô dùng tâm trí cho một cái trâu trưa của đại cuộc. Tầm nhìn của anh ta chỉ đóng khuôn trong tiếng vun lậu nhà viếng và khối thuốc viện quả rất giống lớp sương mù quyển quạt nhu. Đến độ, anh ta thổi phồng những cơn bạch phiến lên mức cứu tinh toàn chế độ. Tôi thử cố gắng. Luân bảo, giá mà tam giác vàng nằm ở một nơi như Xuân Lộc. Ở Hấn Quảng, ở Bảo Lộc, chúng ta sẽ xây dựng chiến khu tại một nơi tuyệt vời như vậy. Luân cố chấu nụ cười mỉa. Du dự kiến cả chiến khu thật trớ trêu, Chiến khu mà Du tưởng tượng chính dáng với những cây anh túc cho chất nhựa ru con người những phút lân lân quên đời, hoặc trộn với giấm thanh, đẩy vào cái chết vô phương cứu chữa. Ai đã đẩy Tổng thống Kennedy vào con đường bế tắc ở Việt Nam? Frank Connit, New York, ở American, Sao Nang. Chúng ta đang mắc vào mớ chỉ rối ở Việt Nam, và có lẽ đã đến lúc cần xem xét. Vì đâu chúng ta lại bị xa vào trong dũng lệ đó? Tổng thống Kennedy dường như đã đảm bảo cho Bộ Ngoại giao thi hành một kết hoạch để phá hoại một chính phủ đồng minh đang chiến đấu chống Cộng sản bằng những mưu kế nửa mùa. Không một ai đầy đủ lý trí dám chê trách vì Tổng thống Kennedy về việc để mất nước Cuba lọt vào tay Cộng sản bởi vì vụ ấy đã xảy ra từ thời Tổng thống Ennisauer với sự góp sức của hệ thống tin tức của nó. Tờ Nữ ước Thời báo Cũng trong tình trạng này sẽ không một ai có thể tha thứ cho Tổng thống Kennedy. Nếu ông bắt chước những hành động trong thời Eisenhower bằng cách chấp thuận việc lật đổ một chính phủ đã từng chiến đấu chống cộng trong 9 năm trường như Eisenhower đã bỏ rơi Batista vào lúc nguy nan nhất. Việt Nam là một món quà của tờ Núu ước thời báo tặng tổng thống Kennedy thuộc loại một trái bom chính trị nổ chậm, chẳng khác nào trước đây họ tặng Cuba cho tổng thống Eisenhower. Hơn nữa không căn cứ vào những bài tường thuật mà chỉ vào quyết định của những bài bình luận. Tờ Nữ ước Thời báo đã biến đổi một cuộc tranh chấp chính trị nội bộ thành một cuộc chiến tranh giữa những người công giáo và những người Phật giáo. Quá thật, không cần ai dẽ cho ông Kennedy mới biết về ảnh hưởng chính trị của lời phỏng định hoàn toàn sai lầm đó. Cần phải nhắc rằng, ngày 8 tháng 5 năm 1963, Cuộc tranh chấp giữa tổng thống Ngô Đình Diệm và các tín đồ Phật giáo bùng nổ. Thì 10 ngày sau, thống tướng Max Huey Lo, chủ tịch quỹ ban tham mưu hỗn hợp quân lực Hoa Kỳ, đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn dành cho tập đoàn báo chí Hearst: "Tôi có thể nói là cuộc chiến tranh ấy đang diễn tiến khá tốt đẹp. Chúng tôi đang đạt được những thắng lợi thực sự từng tháng một. Giữa lúc đó thì việc gì đã xảy ra?" Tổng hội Phật giáo tiếp tục hoạt động bí mật chống chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm, gây ra một cuộc tuyên truyền phá hoại mà không một chính phủ nào có thể tha thứ được trong thời kỳ chiến tranh. Bây giờ thì tờ nữ ước thời báo đòi triệt hạ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bộ Ngoại giao Qua Kỳ, A-Dua theo luận điệu đó và Tổng thống Kennedy đã nghe họ. Nhưng chỉ mới đây thôi, chính trị cố vấn quân sự mà Tổng thống Hoa Kỳ tự ý lựa chọn, đã mạt sát những cố gắng về chiến tranh tại Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Ngô Trình Diệm. Hai thái độ này quá là không ăn khớp với nhau chút nào. Quan niệm của chúng tôi là, nếu có, bao giờ cần phải chờ để cho bụi lắng xuống, thì đó chính là lúc mà cuộc tranh chấp giữa Tổng thống Ngô Trình Diệm và Phật giáo đồ trở nên công khai. Chúng ta không biết rõ rệt về những gì đang diễn ra ở Việt Nam, thì Tổng thống Kennedy và Bộ Ngoại châu có thể chờ đợi cho đến khi sự thật rõ ràng ra đã. Nhưng thấy chị làm như vậy, chính phủ một lần nữa lại ngoan ngoãn nghe theo lời bình luận của tờ Nú ước Thời báo. Họ sẽ kệ ông đập lưng ông. Đại phát thanh Úc đại lợi phỏng vấn Tổng thống Ngô Đình Diệm do phóng viên phụ trách Đông Nam Á, Mr. Barnett thực hiện. Câu hỏi thứ nhất Những cuộc tranh chấp mới đây giúp Phật giáo đồ có dấu hiệu nào tỏ ra ảnh hưởng đến tình hình chính sự của miền Nam Việt Nam hay ảnh hưởng đến tinh thần của các sĩ quan và binh sĩ hiện đang hành quân không? Trả lời, có và không. Có vì rằng lúc đầu nhờ ở sự ngụy trang hết sức khéo léo, chiến dịch tuyên truyền do một nhóm nhà sư phán loạn, phát động đã tạo ra một đôi chút ảnh hưởng tại một vài thị trấn phần lớn là trong số phụ nữ đã đứng tuổi và các thanh niên. Không, vì càng ngày chiến dịch đó càng mở rộng, những sự bịa đặt quá đáng và những mục tiêu chính trị phản quốc gia ngày càng trở nên rõ rệt và đã gây ra một ảnh hưởng ngược lại, nghĩa là làm cho quân đội căm phẫn và đoàn kết. Sự kiện đó đã đưa tới việc ban hành tình trạng giới nghiêm như ông đã thấy. Thật là một điều hết sức đáng tiếc là báo chiến ngoại quốc Đã đóng một vai trò chính yếu trong việc đầu độc dư luận thế giới Về dục Phật giáo này Thật ra, dục Phật giáo có rất ít tính cách Phật giáo Và hơn nữa, còn đi ngược những quyền lợi cao cả của Phật giáo Câu hỏi thứ hai Trong giai đoạn hiện tại Tổng thống có thấy cách nào vượt qua những sự bất đồng chính kiến Giữa Tổng thống với các đồng minh của Tổng thống không? Trả lời Đang có một âm mưu quốc tế lớn lao song song với âm mưu Cộng sản quốc tế, chống lại chính phủ Việt Nam. Khi thi hành tình trạng chết nghiêm, quân đội đã tịch thu tại các chùa nhiều tài liệu, hiện còn đang được nghiên cứu. Những tài liệu này chứng tỏ một âm mưu trọng lớn đã được sắp đặt chống chính phủ chúng tôi. Một trong những căn bản của âm mưu ấy là chiến dịch đầu độc dư luận quốc tế như hiện đang diễn ra trước mắt ông. Các bạn hữu của Việt Nam có bổn phận làm sáng tỏ chư luận nhân dân nước họ, giải độc thế giới tự cho, hơn là đòi hỏi chúng tôi phải làm việc đó, vì chúng tôi chỉ là nạn nhân của chiến dịch đó mà thôi. Nếu không có sự giúp đỡ đó, chúng tôi quá thật không thể làm được công việc đó, vừa tiếp tục cuộc chiến tranh chống cộng sản. Câu hỏi thứ ba, Tổng thống có thể cho chúng tôi biết ý kiến về các tin đồn rằng có những người trong gia đình Tổng thống muốn đảm nhiệm việc điều khiển quốc gia thay thế tổng thống không trả lời những tin đồn ấy là một trong những khí giới chính yếu của chiến dịch đầu độc khổng lồ nhắm nhiều mục tiêu cùng lúc làm nản lòng những người có thiện chí các nước Việt Nam với các đồng minh gây chia rẽ giữa nhân dân và chính phủ gieo rắc sự ngờ vực và quan mang khắp nơi dừng chân đó là cuộc chiến tranh cân não phụ quả vào cuộc chiến tranh nóng mà tôi cần vượt qua tôi có thể bảo đảm với ông rằng không có một người nào trong gia đình tôi muốn chiếm đoạt địa vị của tôi. trong tình thế hiện tại, địa vị ấy thật không có gì đáng mong muốn cho lắm. những kẻ muốn thay thế tôi chỉ nghĩ đến việc ấy khi trong thâm tâm họ tưởng rằng có một cường quốc bảo hộ nào đó sẽ đảm nhiệm. trên thực tế, những trách vụ nặng nề của vị nguyên thủ quốc gia, nhưng cường quốc ấy không bao giờ có. <cười>